các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chẳng lẽ là anh vẫn hy vọng cô không thay đổi tiềm thức sao lận thừa nhau mắt lại một lần nữa nhìn bóng hình của ôn với du lần thứ n trong tháng này Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh vào đi anh quay lại với công việc trên bàn ken đẩy cửa vào trong tay tớ có một tập tài liệu mới tớ không biết là con nên báo cáo với cậu không nói đi mười đầu ngón tay của lận thừa xếp thành hình tháp Nghi ngờ nhìn Ken Cậu ta ít khi có biểu hiện như vậy Tầm mắt của Ken xuyên qua lớp cửa kính Nhìn ôn với du đang ở bên ngoài Là về cô ấy Sao? Lận thừa nhíu mày Tớ nhớ tớ không có nói cậu điều tra về cô ấy Kể từ khi anh dùng 30 triệu Để mua ôn với du về đây Đúng nhưng tớ nghi ngờ cô ấy Lận thừa không hề nói về quan hệ của cậu ấy Với ôn với du cho anh biết Nghi ngờ điều gì Tớ không biết tại sao cậu lại đề phòng cô ấy Nhưng căn cứ vào tai mắt nằm vùng của chúng ta, thì cô ấy được lựa chọn kỹ càng mới được tuyển lên đây, công việc cũng do phòng nhân sự sắp xếp, từ đầu đến nghiêm tề không hề lên tiếng, cũng không nhúng tay về, hơn nữa, theo tai mắt của chúng ta, thì cô ấy hoàn toàn không hề gặp ông ta. Có lẽ bọn họ cố tình không gặp nhau để che giấu mọi người. Lận thừa có chút không vui, vì quen quá để ý đến Ôn Bối Du. Cần gì phải làm điều thừa như vậy? Cậu đã nói, Ôn Bối Du nắm giữ bí mật của cậu. Nghiêm tề có thể dùng điều đó để đà kích cậu trong hội đồng cổ đông thường niên Nhưng nếu đúng như vậy Thì nghiêm tề nên giấu cậu ấy đi Cần gì phải để trong phòng làm việc này Để cậu phát hiện ra chứ Điều Ken nói lận thừa không hề nghĩ tới Anh rất khôn khéo Nhưng lần này thông minh lại bị thông minh hại Ken chỉ nói một câu đã vạch rõ mọi thứ Nhưng anh vẫn cố chống cự trong lòng Đúng vậy Lúc đầu nhìn thấy cô ở trong phòng làm việc của nghiêm tề Anh đã quá khiếp sợ Sợ đến mức mất khôn Anh không hề nghĩ tới việc Đây chỉ là chuyện trùng hợp. Là anh hiểu lầm cô sao? Không biết sao anh lại thở phào ở trong lòng cô vẫn là cô gái nhỏ đơn thuần ngày xưa. Không, cô cầm của anh 30 triệu. Nhưng cô ấy ngoạng của tớ 30 triệu. Nếu không có quan lại với nghiêm tề vậy thì tại sao lại mở miệng một cái là 30 triệu? Cô cũng quá tỏ gan đi. Ken nhún nhún vai. Tớ không biết cô ấy làm vậy là có ý gì? Anh lại cảm thấy ôn mới du không phải là một người phụ nữ mưu mô. Nếu có ý lửa gạt Vậy thì tại sao cầm 30 triệu rồi lại không ôm tiền bỏ chạy mà lại sang đây làm việc? Có lẽ cậu nên tự hỏi cô ấy. Không cần khen nói, anh tuyệt đối sẽ tự mình và lại còn chịu khó hỏi cô thêm một chút. Lận thừa đè nút đầy bộ xuống, nữ thư ký bên ngoài lập tức bắt máy. để hành trình tối nay, hủy bỏ hết giúp tôi và đặt phòng ở khách sạn hạng nhất cho tôi. Vâng, phó tổng giám đốc. Sau khi đặt xong thì nói địa chỉ vào số phòng cho ôm bứa du biết. Nói cô ấy đúng 8 giờ tối, có mắt ở đó. Vâng vâng, phó tổng giám đốc. Đương nhiên là nữ thư ký bị giật mình khi nghe điều đó. Ken vừa nghe lệnh thừa nói như vậy thì không khỏi nhấn nhẹ hàng chân mày. Anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này rất dối dám. Hơn nữa lệnh thừa làm vậy là muốn ôn bối du không sống nổi nữa. Ken lắc đầu vì ông chủ tầm cờ quá nặng đến mức trời chẽn của mình. Ôn bối du khóc không ra nước mắt. Rất cuộc lợn thừa muốn hành hạ cô đến thế nào mới buông tha cho cô. Chị thư ký nói cho cô biết số phòng và địa chỉ của khách sạn. Hơn nữa còn nói cô đúng 8 giờ phải có mặt ở đó để gặp phó tổng giám đốc. Không chỉ có chị thư ký mà hai người trợ lý và thư ký còn lại cũng nhìn cô bảo ánh mắt giết người. Nếu ánh mắt đó có thể như con dao thì trên người cô đã có hàng trăm ngàn vết thương rồi. Ôm bởi ru ngượng nghịu ấn chuông cửa, cánh cửa mở ra. Vào đi, đóng cửa lại. Lệnh Thừa đứng đằng sau cánh cửa, sau khi anh nói xong liền đi về phòng, nhưng anh lại thấy cô đứng ngay cửa phòng và cửa cũng không đóng. "Tôi đứng ở đây được rồi." Lệnh Thừa trợn mắt giận dữ nhìn cô, anh phát hiện ra cô càng ngày càng không nghe lời anh. "Cô có muốn dâng thì tôi cũng không muốn ăn, huống chi tôi còn mặc áo chàng tắm trên người." "Cũng bởi vì anh chỉ mặc có một cái áo chàng tắm." Ôn Mộ Du nói nhỏ, cũng không thể thừa nhận rằng anh vừa tắm xong. Nên toàn thân toàn ra mùi vị ngon miệng Và hơi thở nam tính Anh chỉ mặc có mỗi cái áo choàng tắm Cô dám chắc Ngoài lớp áo mỏng đó ra Anh không hề bặc thêm bất cứ cái gì Cái gì? Lận thừa không nghe thấy cô nói gì Anh nhèo mắt lại hỏi Không có, không có gì Ôn mới dư thừa nhận mình rất nhát gan Cô ấy cho rằng Nói không có việc gì Thì sẽ không có việc gì thật sao Lận thừa đi tới Ôn mới dư tự nhiên Lui về phía sau Hơn nữa còn chuẩn bị tư thế chạy trốn Nhưng không ngờ Lận thừa đã nhanh chân hơn cô, anh ta tự đóng cửa phòng lại. Trong lúc lướt qua cô, anh vẫn không quên dùng ánh mắt không ác chừng cô. Ô ô, ô bố du vội vàng cúi đầu. Hôm nay cô đến đây thực ra là muốn đem tiền trả cho anh, cô muốn nhanh chóng trả lại tiền cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net